Mười bốn la mã phẩm kẻ sĩ Mục 131 Kẻ chiến sĩ Một Đầy đủ ba đức tánh Này các tỷ kheo Một kẻ chiến sĩ xứng đáng cho vua sử dụng Thuộc sở hữu của vua Là biểu tượng của vua Thế nào là ba Ở đây Này các tỷ kheo Kẻ chiến sĩ là người bắn xa Bắn như chớp nhoáng Và đâm thủng được chật lớn Đầy đủ ba đức tánh này Này các tỷ kheo, kẻ chiến sĩ xứng đáng cho vua sử dụng Thuộc sở hữu của vua là biểu tượng của vua Hai, cũng vậy Này các tỷ kheo, đầy đủ ba đức tánh Tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng Đáng được cúng dường, đáng được chấp tay Là ruộng phước vô thượng ở đời Thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ kheo Tỷ kheo là kẻ bắn xa, bắn như chớp nhoáng Và đâm thủng được vật to lớn Ba Và này các tỷ kheo Thế nào là tỷ kheo bắn xa Ở đây này các tỷ kheo Tỷ kheo phàm có sắc gì Quá khứ, vị lai, hiện tại Hoặc nội hay ngoại Hoặc hô hay tế Hoặc liệt hay thắng Hoặc xa hay gần Tất cả sắc dị ấy thấy như thật với chánh trí tuệ rằng Cái này không phải của tôi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 Như thật tuệ tri, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo bắn như chết nhoáng. Năm, nhà này các tỷ kheo, như thế nào tỷ kheo đâm thủng vật to lớn? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo đâm thủng vô minh uẩn to lớn. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo đâm thủng vật to lớn. Đầy đủ ba đức tính này. Này các tỷ kheo, tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay Là ruộng phước vô thượng ở đời Mục 132 Hội chúng Này các tỷ kheo, có ba hội chúng này Thế nào là ba? Hội chúng điêu luyện về khoa trương Hội chúng điêu luyện về chất vấn, Hội chúng điêu luyện về tùy theo sở thích Này các tỷ kheo, có ba hội chúng này Mục 133 Bạn Này các tỷ kheo Đầy đủ ba đức tánh Là một người bạn cần được thân cận Thế nào là ba? Ở đây này các tỷ kheo Tỷ kheo cho điều khó cho Làm điều khó làm Nhẫn điều khó nhẫn Này các tỷ kheo Đầy đủ ba đức tánh này một người bạn cần được thân cận Mục 134 Xuất hiện một này các tỷ theo dầu các như lai có xuất hiện hay các như lai không xuất hiện vẫn được an trú là pháp trú tánh của giới ấy là pháp quyết định tánh tức là tất cả các hành là vô thường vấn đề này như lai chánh giác trị chánh giác ngộ sau khi chánh giác trị chánh giác ngộ như lai tuyên bố thuyết giảng tuyên thuyết xác nhận khai thị phân biệt hiển thị tất cả các hành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 Sau khi tránh giác tri, tránh giác ngộ Như là tuyên bố, thuyết giảng, tuyên thuyết, Xác nhận, khai thị, phân biệt, hiển thị Tất cả các pháp là vô ngã Mục 135 Mền bằng tóc Một Dí như này các tí theo Trong tất cả loại giải được dệt Mền được dệt bằng tóc Được xem là hạ liệt nhất Mền được dệt bằng tóc này các tỷ-kheo khi trời lạnh thời lạnh khi trời nóng thời nóng xấu xí có mùi hôi xúc chạm khó chịu cũng vậy này các tỷ-kheo trong các chủ thuyết của các sa-môn ngoại đạo tuyên bố chủ thuyết của ma được xem là hèn hạ nhất này các tỷ-kheo ma kẻ ngu si có thuyết như sao có chiến như sao không có nghiệp không có kết quả của nghiệp, không có tinh tấn. Hai. Này các tỷ kheo, những ai là các vị A La Hán trong thời quá khứ, các vị chánh đẳng giác, các bậc Thế Tôn, các vị ấy đều chủ trương có nghiệp, đều chủ trương có nghiệp quả, đều chủ trương có tinh tấn. Nhưng này các tỷ kheo, chỉ có Ma Kali kẻ ngu si nói phản lại tất cả. Không có nghiệp Không có nghiệp quả, không có tinh tấn ba Này các tỷ kheo những ai là những vị A-la-hán Trong thời vị Lai, các vị tránh đẳng giác, các bậc thế tôn Các vị ấy đều chủ trương có nghiệp, đều chủ trương có nghiệp quả Đều chủ trương có tinh tấn Nhưng này các tỷ kheo chỉ có Makhali, kẻ ngu si nói phản lại tất cả không có nghiệp, không có nghiệp quả, không có tinh tấn. Còn ta, này các tỷ-kheo, nay là bậc Hà-la-hán, chánh đẳng giác, cũng chủ trương có nghiệp, chủ trương có nghiệp quả, chủ trương có tinh tấn. Nhưng này các tỷ-kheo, chỉ có Mạt-kali, kẻ ngu si nói phản lại ta, không có nghiệp, không có nghiệp quả, không có tinh tấn. Năm, ví như này các tỷ-kheo, tại cửa sông có người đặt một cái sập bẫy cá đem đến bất hạnh đau khổ tổn hại nguy hại cho các loài cá cũng vậy này các tỷ theo makely kẻ ngu si xuất hiện ở đời như cái bẫy sập người đem lại bất hạnh đau khổ tổn hại nguy hại cho nhiều loại hữu tình mục một trăm ba mươi sáu thành tựu tăng trưởng này các tỷ theo có ba sự thành tựu này thế nào là ba thành tựu về tính Thành tựu về giới, thành tựu về tuệ Này các tỷ kheo, các pháp này là ba sự thành tựu Này các tỷ kheo, có ba sự tăng trưởng, thế nào là ba? Tăng trưởng về tính, tăng trưởng về giới, tăng trưởng về tuệ Ba pháp này, này các tỷ kheo, là ba tăng trưởng Mục 137, ngựa chưa được điều phục Một, này các tỷ kheo Ta sẽ giảng về ba loại ngựa chưa được điều phục Và ta sẽ giảng ba hạng người chưa được điều phục Hãy lắng nghe và khéo tác ý ta sẽ nói Thưa dân Bạch Thế Tôn Các tỉ kheo ấy dân đắc Thế Tôn Thế Tôn nói như sao và này các tỉ kheo Thế nào là ba loại ngựa chưa được điều phục Ở đây này các tỉ kheo Có ba loại ngựa chưa được điều phục Có tốc lực Nhưng không có sắc đẹp Không có cân đối Bề cao, chuông di, bề ngoài Nhưng ở đây, này các tỉ kheo Có loại ngựa chưa được điều phục Có tốc lực, có sắc đẹp Nhưng không có cân đối Nhưng ở đây, này các tỉ kheo Có loại ngựa chưa được điều phục Có tốc lực, có sắc đẹp và cân đối Ba loại này, này các tỉ kheo Là ba loại ngựa chưa được điều phục Và này các tỉ kheo Thế nào là ba hạng người chưa được điều phục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 Thế nào, này các tỉ kheo Là hạng người chưa được điều phục Có tốc lực nhưng không có sắc đẹp Không có cân đối Ở đây, này các tỉ kheo Tỉ kheo như thật rõ biết Đây là khổ Như thật rõ biết đây là khổ tập Như thật rõ biết Đây là khổ diệt Như thật rõ biết Đây là con đường đưa đến khổ diệt Đây, ta nói trong nghĩa có tốc lực Nhưng khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật vị ấy lại ngập ngừng không có trả lời Đây ta nói trong nghĩa không có sắc đẹp vị ấy không có nhận thức được các đồ tư dụng Như y áo, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh Đây ta nói trong nghĩa không có cân đối Như vậy này các tỷ kheo là người chưa có điều phục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 Đây ta nói trong nghĩa có tốc lực Khi được hỏi về thắng phá thắng luật chị ấy liền trả lời không có ngập ngừng Đây ta nói trong nghĩa có sắc đẹp Nhưng chị ấy không nhận được các độ tư dụng Như y áo, đồ ăn thất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh Đây ta nói trong nghĩa không có cân đối Như vậy, này các tỉ kheo Là hạng người chưa được điều phục Có tốc lực, có sắc đẹp Nhưng không có cân đối Bốn và như thế nào này các tỷ kheo là hạng người chưa được điều phục có tốc lực có sắc đẹp có cân đối ở đây này các tỷ kheo tỷ kheo như thật rõ biết đây là khổ như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt đây ta nói trong nghĩa có tốc lực khi được hỏi về thắng pháp thắng luật vị ấy liền trả lời không có ngập ngừng đây ta nói trong nghĩa có sắc đẹp vị ấy nhận được các đồ tư dụng như y áo đồ ăn thất thực sàng tọa dược phẩm trị bệnh đây ta nói trong nghĩa có cân đối như vậy này các tỉ kheo là hạng người chưa được điều phục có tốc lực có sắc đẹp có cân đối những hạng người này này các tỉ kheo là ba hạng người chưa được điều phục mục một trăm ba mươi tám ngựa được điều phục một này các tỷ kheo Ta sẽ giảng về ba loại ngựa đã được điều phục Và ba hạng người đã được điều phục Hãy nghe và khéo tắc ý ta sẽ nói Thưa dân Bạch Thế Tôn Các tỉ kheo ấy dân đáp Thế Tôn Thế Tôn nói như sau: Này các tỉ kheo Thế nào là loại ngựa được điều phục Ở đây này các tỉ kheo Có loại ngựa được điều phục Có tốc lực nhưng không có sắc đẹp Không có cân đối Nhưng ở đây Này các tỷ kheo, có loại ngựa được điều phục có tốc lực, có sắc đẹp nhưng không có cân đối. Ở đây này các tỷ kheo, có loại ngựa được điều phục có sắc đẹp, có tốc lực, có cân đối. Các loại này này các tỷ kheo là ba loại ngựa được điều phục. Hai. Và này các tỷ kheo, thế nào là ba hạng người được điều phục? Ở đây này các tỷ kheo, có hạng người được điều phục có tốt lực nhưng không có sắc đẹp không có cân đối ở đây này các tỷ kheo có hạng người được điều phục có tốt lực có sắc đẹp nhưng không có cân đối ở đây này các tỷ kheo có hạng người được điều phục có tốt lực có sắc đẹp có cân đối ba và này các tỷ kheo thế nào là hạng người được điều phục có tốt lực không có sắc đẹp không có cân đối ở đây này các tỉ kheo tỉ kheo do đoạn diệt năm hạ phần kiết sử được quá sanh tại đấy được nhập niết bàn không còn phải trở lui đời ấy nữa đây ta nói trong nghĩa có tốc lực nhưng khi được hỏi về thắng pháp thắng luật vị ấy ngập ngừng vị ấy không có trả lời đây ta nói trong nghĩa không có sắc đẹp vị ấy không nhận được các đồ tư dụng như y áo đồ ăn thất thực sàn tọa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 Tỉ kheo do đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, được quá sanh, tại đấy được nhập niết bàn, không phải trở lui đời ấy nữa. Đây ta nói trong nghĩa có tốc lực. Khi được hỏi về thắng pháp, thắng luật, vị ấy trả lời không có ngập ngừng. Đây ta nói trong nghĩa có sắc đẹp. Nhưng vị này không nhận được các đồ tư dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh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 Dược phẩm trị bệnh Đây ta nói trong nghĩa có cân đối Như vậy, này các tỷ kheo là hạng người được điều phục Có tốc lực, có sắc đẹp, có cân đối Những hạng người này, này các tỷ kheo là ba hạng người được điều phục Mục 139 Các loại ngựa thuần thục. Một, này các tỷ kheo ta sẽ thuyết giảng về ba loại ngựa hiền thiện thuần thục ba hạng người hiền thiện thuần thục hãy nghe và khéo tắt ý ta sẽ nói và này các tỷ kheo thế nào là ba loại ngựa hiền thiện thuần thục ở đây này các tỷ kheo có loại ngựa hiền thiện thuần thục có tốc lực nhưng không có sắc đẹp không có cân đối ở đây này các tỷ kheo có loại ngựa hiền thiện thuần thục có tốc lực có sắc đẹp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 trong nghĩa có cân đối như vậy này các tỷ kheo là hạng người hiền thiện thuần thục có tốc lực có sắc đẹp có cân đối ba hạng người này này các tỷ kheo, là ba hạng người hiền thiện thuần thục Mục 140, một trăm bốn mươi morani vapa một một thời thế tôn ở rajagaha tại morani vapa ta đấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thư dân và Thế Tôn. Các vị tỷ kheo ấy chân các Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau Đầy đủ ba pháp. Này các tỷ kheo, vị tỷ kheo đạt đến tục cùng tối hảo, tục cùng an ổn, khỏi các khổ ắc, tục cùng phạm hạnh, tục cùng cú cánh, tối thượng giữa chư thiên và loài người. Thế nào là ba Giới vô học giới uẩn Giới vô học định uẩn Giới vô học tuệ uẩn đầy đủ ba pháp này này các tỷ-kheo vị tỷ-kheo là tột cùng tối hảo tột cùng an ổn khỏi các khổ ách tột cùng phạm hạnh tột cùng đọc lại tột cùng đọc lại tục cùng cứu cánh bậc tối thượng giữa chư thiên và loài người hai đầy đủ với ba pháp này này các tỷ kheo một tỷ kheo là tột cùng tối hảo tột cùng an ổn khỏi các khổ ách tột cùng phạm hạnh tột cùng cứu cánh bậc tối thượng giữa chư thiên và loài người thế nào là ba với thần biến thần thông với ký thuyết thần thông với giáo giới thần thông đầy đủ với ba pháp này này các tỷ kheo vị tỷ kheo là tột cùng tối hảo Tục cùng an ổn khỏi các khổ ách Tục cùng phạm hạnh Tục cùng cứu cánh Bật tối thượng giữa chư thiên và loài người Ba Đầy đủ với ba pháp này Này các tỷ kheo Tỷ kheo là tục cùng tối hảo Tục cùng an ổn khỏi các khổ ách Tục cùng cứu cánh Bật tối thượng giữa chư thiên và loài người Thế nào là ba Giới chánh tri kiến Giới chánh trí Và với chánh giải thoát đầy đủ với ba pháp này này các tỷ kheo tỷ kheo là tột cùng đọc lại tỷ kheo là tột cùng tối hảo tột cùng cứu cánh là bậc tối thượng giữa chư thiên và loài người